Mời các bạn nghe tiếp chuyện Chân trời góc bể. Chương 9: Cổ tích tình yêu. Tỉnh dậy khỏi giấc mơ, ý nghĩ đầu tiên của tôi là phải giết anh ta, nhưng bên gối lại thấy chiếc váy lụa màu hồng để ngay ngắn. Tôi xoa cánh tay đau nhức, mặc quần áo rồi ra khỏi phòng. Ánh mặt trời sáng trong xuyên qua cửa kính, chiếu xuống nền nhà màu trắng sữa. Căn phòng sáng choang, sạch sẽ, tinh khôi, không còn một chút dấu vết của tội ác. Lâm quân giật đứng bên cửa sổ trong bộ đồ, mặc ở nhà màu trắng, vạn áo bay bay, hiền hòa và tao nhã. Anh ta đang ngây người nhìn cốc sữa bốc khói trong tay, những ngón tay thon dài liên tục động đậy, có lẽ giò quá nóng. Tôi còn chưa kịp lên tiếng, anh ta đã nhận ra, ánh mắt mông lông di chuyển về phía tôi, trên mặt là nụ cười trong veo. Đó đích thịnh là nụ cười của thiên sứ. Nếu không phải trên cổ tay tôi vẫn còn vếp tím, trên cơ thể tôi vẫn còn dấu hôn, tôi nhất định cho tất cả là ác mộng. Nếu bây giờ anh ta hỏi, tại sao cô ngủ trong nhà tôi? Tôi nhất định nghi ngờ thần kinh mình có vấn đề. May anh ta không nói, đi rất chậm về phía tôi, đưa cốc sữa đến trước mặt tôi nói, uống đi. Giọng nói đó quá dịu nhẹ. Tôi hất văng chiếc cốc Nhìn sữa bắn tung tuế Nỗi hận trong lòng cũng giảm đi ít nhiều Tôi nói Đừng diễn trò với tôi Anh ta khẽ than một tiếng Quảng tay ôm vai tôi Giọng như dỗ cô tình nhân hờn rỗi Em muốn thế nào Tôi hất tay anh ra Sao tới qua anh không hỏi tôi muốn thế nào Môi anh ta hơi run Mím lại thành đường thẳng Ánh mắt từ mặt tôi di chuyển Đến những mảnh cốc vỡ trên nền nhà Chuyện này có xin lỗi hoặc giải thích cũng vô dụng, giống như cốc thủy tinh đã vỡ rồi, có tiếc cũng không thể cứu vãn. Tôi buộc lòng thừa nhận, chuyện đã xảy ra không thể nào cứu vãn. Tôi không có khả năng khiến anh ta bị trừng phạt thích đáng, lại không biết đòi gì ở anh ta, cho nên không biết nói thế nào. Anh ta nhìn tôi, mắt sáng hơn bao giờ hết. Tôi thừa nhận tôi qua tôi quá đáng, nhưng cô có chắc cô không quyến rũ tôi không? Tôi không... Ồ... Cô không... Anh ta nhích mép. Cô không thường xuyên nhìn trộm tôi, cô không cười gợi tình với tôi, cô không tỏ ra bé nhỏ yếu ớt trước mặt tôi, cô không đến nhà tôi lúc nửa đêm. Tôi không muốn phản bác, nói gì cũng chỉ là biện bạch. Lâm quân giật nói không sai, tôi là thư ký của anh ta, nửa đêm cởi quần áo trong nhà anh ta, nói không quyến rũ anh ta, e rằng chẳng ai tin. Vậy một người đàn ông lịch lãm như anh ta đi cưỡng bức phụ nữ, có ai tin? Anh ta quá coi thường tôi Tôi cũng đánh giá anh ta quá cao Lâm Quân Giật dừng lại rồi tiếp Thực ra lúc đầu tôi không hề có ý trái đạo với cô Tôi biết cô đã có gia đình Tôi cũng sắp kết hôn Tôi hoàn toàn không muốn dinh líu đến cô Cũng không muốn gây cho cô bất kỳ rắc rối nào Tôi nhận cô vào làm là do thương xót Chỉ muốn cho cô một công việc ổn định Muốn cô không phải liên tục thay đổi công việc vì vấn đề cá nhân Không phải ở bên dìa những giao dịch tình tiền Tôi lặng lẽ nghe anh ta nói, tôi thừa nhận Lâm Quân Sật rất tốt với tôi, một ông chủ tốt hiếm có. Nhưng những cử chỉ gợi tình của cô từng giờ từng phút làm lòng tôi rung động, khiến tôi mê loạn. Nhưng tôi luôn kìm nén, không có bất cứ quan hệ thân mật nào với cô, không muốn phá hoại gia đình cô. Tôi muốn cô làm thư ký lâu dài cho tôi, cũng muốn duy trì mối quan hệ công việc thuần túy. Nhưng cô vẫn thử thách sức chịu đựng của tôi Ánh mắt âu yếm của cô Khiến tôi có cảm giác muốn đi xa hơn Trong mối quan hệ với cô Ý anh là tất cả là lỗi của tôi Lâm quân giật ngẩng đầu Lắc cầu tay xương ngón tay anh kêu răng rắc Càn giọng nói mấy từ Diều băng vũ Cô cho là mình đúng Mặc dù không biết tại sao bộng dưng anh ta lại phẫn nộ Nhưng tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được Sự phẫn nộ anh ta cố nén Anh ta hít sâu nhiều lần, cuối cùng bình tĩnh trở lại. Thôi, chuyện đã qua. Ai đúng ai sai thì có nghĩa gì? Tôi mệt rồi. Cô muốn thế nào thì tùy ý. Tôi muốn thế nào? Tôi không biết những người phụ nữ khác gặp tình huống thế này sẽ làm gì. Có lẽ sẽ kêu gào đòi giết anh ta, kiện anh ta ra tòa, hoặc đòi bồi thường món tiền lớn. Đương nhiên cũng có thể có người đòi anh ta chịu trách nhiệm. Còn tôi, ngoài ra đi, không thể làm gì được. Thực ra... Tôi chỉ là một phụ nữ Bề ngoài có vẻ kiên cường Nhưng bên trong rất yếu đuối Mỗi khi gặp vấn đề không thể đối diện Tôi chỉ biết chạy trốn Buộc mình quên mọi chuyện đã qua Tôi vội vàng bước đến bên trước ti văn Cầm túi của mình Đi ra cửa Tôi vừa mở cửa Thì cánh tay đầy thương tích Lại bị anh ta giữ lại Dư bằng vũ Muốn đi thì cô cũng phải nói rõ với tôi Tôi không có gì để nói với kẻ điên khùng như anh Cô không Nhưng tôi có Anh ta nắm tay tôi giữ chặt Ngực phập phòng rất lâu Rồi anh mới kết giọng khàn khàn Tôi hỏi cô lần cuối Làm nhân tình được không? Không can dự vào cuộc sống của nhau Không để bất kỳ ai biết Anh... Anh ta lại phát điên Xem ra không phải là vấn đề ban ngày hay ban đêm Mà là đối diện với tôi Anh ta trở nên bất thường Mọi người đều có cái giá của mình Tôi tin là cô có Bất luận điều kiện gì tôi cũng chấp nhận Tôi giật bàn tay Bị anh ta xiết đến đau điếng Đời này anh đừng mơ Tôi tuyệt đối không trà đạp bản thân mình Mà đi làm tình nhân của anh Vậy cô phô ra cái vẻ phong tình Để kiếm sống Thì không phải là trà đạp bản thân Hay là cô cảm thấy khuê nhan sắc Trước mặt nhiều người đàn ông Hãnh diện hơn là trước mặt một người đàn ông Tôi cầm hận tát vào mặt anh ta Vốn muốn nhìn thấy bộ dạng nhục nhã của anh ta Kết quả lại thấy mắt mình mở ướt. Lúc này tôi rất muốn kêu hãnh ngẩn đầu, nhưng tôi không làm được. Lời nói của anh ta đâm vào vết thương vẫn dỉ máu ở sâu trong lòng tôi. Bốn năm nay, tôi tự cho mình là sạch sẽ, đoan chính. Nhưng chẳng qua tôi chỉ là món đồ chơi trong mắt đàn ông. Điều này tôi rõ hơn ai hết. Còn tôi, suốt cuộc là vì cái gì? Tôi mồ côi, không nơi nương tựa, không chấp nhận bất cứ người đàn ông nào. Suy trì cuộc sống tự ti, kham khổ, bao nhập nhằn cũng một mình cắn gỏi chẳng qua vì người đàn ông lòng mình oán hận nhưng không thể quên, cuối cùng vẫn không dám nhìn thẳng vào hiện thực. Biết rõ là không thể, không nên nhưng vẫn lặng lẽ thầm mong một ngày nào đó, Trần Lăng bất ngờ xuất hiện, nắm tay tôi và hỏi, em có bạn trai chưa? Tôi khuyệu xuống sàn, cắn chặt răng không để mình bật khóc. Trần Lăng, nghĩ tới cái tên đó, lòng tôi lại quặn thắt như bốn năm trước. Được ai đó ôm vào lòng ấm áp, tôi ngước mắt, không nhìn rõ nét mặt, chỉ nghe trái tim anh ta đập từng tiếng nặng nề. Buông ra, tôi xin anh. Tôi đưa cô về, sau này cô muốn thế nào thì sẽ là như thế, tôi sẽ không ép cô. Trở về nhà, tôi giờ cuốn sổ lưu niệm đã ngả màu vàng, nét chữ cứng cáp của trần lăng tuy hơi mờ, nhưng vẫn xuyên thấu hồn tôi, đâm nát trái tim tôi. Tuổi thơ của tôi trôi qua trong cô nhi viện, những đứa trẻ mồ côi không được ai bảo vệ và thương yêu thì tính cách đều ngang bướng. Bạn bè xung quanh đa phần lầm lì ít nói, chỉ có tôi hay nói hay cười. Cho nên lúc 9 tuổi tôi được nhận làm con nuôi, mẹ nuôi tôi gần 50 tuổi, không quá già nhưng cuộc đời nhiều bất hạnh. Bà không hay nói nhưng hay nhìn vào bức ảnh nói một mình, bà không hay cười nhưng hay nhìn vào bức ảnh cười ngây ngô. Năm 14 tuổi, tôi mới biết người đàn ông trong ảnh là chồng bà. Ông qua đời vì một tai nạn xe hơi 20 năm trước, còn bà nhận nuôi tôi là để cuộc sống bớt cô đơn. Một cô bé 14 tuổi không thể hiểu chờ đợi vô vọng nghĩa là gì, nhưng tôi vô cùng khao khát tình cảm đó, luôn cảm thấy đó là thứ có thể giúp mình thoát khỏi cô đơn. Năm 14 tuổi, tôi thực sự đã gặp Đó là một buổi tối trên đường về nhà, tôi nhìn thấy một đám con trai từ trong ngõ chạy ra, trong đó có một người tay sữ vai trái lết trên mặt đất, nghiến răng lau vết máu trên mặt. Tôi biết anh, có lẽ nên nói, nữ sinh trường tôi không ai biết anh. Anh là Trần Lăng, trong bảng xếp hạng thành tích cuối năm, tên anh luôn ở vị trí nổi bật nhất. Trong những trận thi đầu bóng rổ, anh luôn di chuyển một cách đẹp mắt nhất. Tôi nhớ rất rõ, lần đầu gặp anh trong trường, mắt anh long lanh dưới ánh mặt trời, sống mũi thẳng, làn môi mỏng, khuôn mặt thanh tú, đẹp đến sức sờ. Người anh hơi gầy, không thật hài hòa với chiều cao một m 8 nhưng đồng phục trên người giống một kia tác hoàn mỹ mà nhà thiết kế thời trang danh tiếng. Tôi nhìn thấy trần lăng cắn đứng dậy rồi loạn trọn ngã xuống, không nén được tôi chạy đến đỡ. Anh có sao không? Anh ngước nhìn tôi, cắn môi không nói Sao bọn chúng lại đánh anh? Không biết Lần này anh còn không ngẩng đầu Bình thường thấy anh hay cười Sao giờ lại lầm lì như vậy? Em đưa anh đi viện nhé Không Anh đứng lên Chứ cần còn chưa kịp nói đã lại ngã nhào Nhìn anh đau đớn Cắn môi đến bật máu Tôi không đành, vội xíu anh đến bệnh viện Đưa anh vào viện rồi Tôi lại không yên tâm ra về liền hỏi Nhiện thoại nhà anh thế nào? Để em báo với người nhà anh một tiếng Anh kinh ngạc nhìn tôi như một con ngốc Tôi hỏi Sao thế? Trần Lăng nói nhỏ Không sao Không rõ vì lẽ gì, ánh mắt và vẻ gà lì của anh lại in sâu trong lòng tôi Hôm đó tôi cùng Trần Lăng đợi rất lâu ở phòng khán Mùi thuốc sát trùng nồng nặc cũng không cảm thấy khó chịu Tình yêu thầm lặng thời thiếu nữ luôn trong trắng, đẹp như mơ Được yêu Trần Lăng, người tình trong mơ của bà nữ sinh chắc chắn sẽ rất ngọt ngào, nhưng cũng có phần vô vọng. Tuổi 15 của tôi trôi qua như vậy. Mỗi ngày tôi đều dậy sớm, chuẩn bị xăm xuôi, đợi đến đúng 7 giờ là ra khỏi cửa, bởi Trần Lăng luôn đúng 7 rưỡi đi đến cổng trường. Vì sau tôi mới biết, đó là do tôi xuất hiện ở đó lúc 7 rưỡi. Ngày nào tôi cũng đến lớp, và đến lớp anh để rủ cô bạn Nana đi ăn trưa. Có điều, ngay Nana cũng biết, tôi tìm cô ấy chỉ là cái cớ. Mỗi chiều tan học, khi chúng tôi đi ngang qua cổng trường, tim tôi luôn đập nhanh. Mỗi lần chúng tôi vô tình bắt gặp ánh mắt nhau, tôi cứ ngơ ngẩn mãi, thầm nghĩ anh có nhớ mùi thuốc sát trùng nồng nặc ở phòng khám trong bệnh viện không? Nhưng lại lập tức phủ định ý nghĩa đó, bởi vì Trần Lăng chưa bao giờ nhìn thẳng vào tôi. Cho dù có lúc ánh mắt vô tình gặp nhau, anh cũng lập tức nhìn đi chỗ khác. Cho nên tôi chưa bao giờ ảo tường, chỉ âm thầm viết tình cảm đó vào nhật ký, để nó trở thành một hồi ức ngọt ngào nhưng đượm buồn. Tình yêu thường bắt đầu từ những cuộc gặp gỡ tình cờ đẹp đẽ, để rồi lớn dần trong sự tình cờ như vậy. Hôm đó tan học, tôi định rủ Nana cùng về. Đến lớp của anh, tôi mới phát hiện bên trong chỉ có một mình anh đang chăm chú làm bài. Tim tôi loạn nhịp, không khí xung quanh dường như bị rút hết. Tôi cố gắng thế nào cũng không thể xua đi cảm giác nhiệt thở đang địch bỏ chạy, nhưng không kịp, anh đã ngẩn đầu. Tôi đành cắn chân tĩnh, nén xúc động, tỏ vẻ bình thường hỏi. Dương Na có đây không? Bàn tay tôi để sau lưng vẫn run run, mặt nóng bừng bừng. Tôi tưởng mình đã thảm hại, nhưng phản ứng của Trần lăng còn thảm hại hơn. Anh đứng bất dậy nói nhanh. Dương Na đi rồi. Do đứng lên quá vội Trần Lăng vô ý làm rơi cuốn sách trên bàn Vội cúi nhặt Cánh tay pha vào cạnh bàn Khuôn mặt đẹp trai nhăn nhó đỏ lượng vì đau Lúc đó tôi cảm thấy cánh tay mình cũng đau Cảm ơn Tôi nâng ná không muốn bỏ đi Cũng không dám mở miệng Khi tôi không tìm được câu nào để nói Quay người ra đi Thì nghe thấy Trần Lăng gọi tên tôi Diêu băng vũ Đó là lần đầu tiên Tôi nhận ra tên mình hay như thế, nghe như tiếng suối xeo, chìm hót và gió thổi. Anh biết tên tôi, nghĩa là anh cũng để ý đến tôi. Anh là Trần Lăng. Tôi ngỡ ngàng, anh không biết ở trường này anh là nhân vật hót như thế nào ư, lại còn phải tự giới thiệu. Anh không biết, trong bảng thành tích cuối năm luôn xuất hiện tên anh. Có lẽ tất cả nữ sinh trong trường đều biết anh là Trần Lăng thậm chí cô chủ quán cơm bụi cũng biết thấy tôi hoàn toàn không hiểu ý trần lăng thất vọng cúi đầu rồi bối rối mân mê cuốn bìa cuốn sách anh tưởng em vẫn còn nhớ anh hồi nhỏ chúng ta cùng sống trong cô nhi viện về sau em được nhận làm con nuôi anh cũng là trẻ mồ côi sao thì ra anh là trẻ mồ côi thẻ nào trong bệnh viện khi tôi hỏi số điện thoại nhà riêng anh lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị như vậy thảo nào tính anh lại gan lì như vậy Em có nhớ anh không? Anh cười rất tươi, nụ cười dạng sữ như ánh nắng ngoài kia. Trần Lăng, tôi cố nhớ tên trong các bạn trong cô nhi viện. Ngoài một anh trai, người thấp, hơi béo, tôi nhớ láng máng. Những bạn khác tôi không có ấn tượng gì. Tôi ngây người lắc đầu, rồi gật đầu thật mạnh. Ngốc quá, không nhớ thì không thể giả vờ nhớ hay sao? Hồi đó chúng ta thường hay chơi với nhau. Trần Lăng thấy tôi ngây ra, nụ cười vụt tắt. Cắn môi nói Hồi đó anh hơi thấp bé Có lẽ em không để ý Có, có Tôi vội nhấn mạnh Mặc dù quả thật tôi không nhớ chút nào Tôi biết rằng những đứa trẻ từ nhỏ không có bố mẹ Thường rất yếu đuối Có khi chỉ một chút sơ suất Cũng làm chúng bị tổn thương Em vẫn nhớ Anh thay đổi nhiều quá Đúng Giọng ảnh bỗng cao lên Như một nốt nhạc lay động dây đàn trong lòng tôi Sau này nếu có thời gian thì đến chơi nhé Vâng Lúc đó tâm hồn chúng tôi xa mà gần gũi Tôi nhìn sau về yêu tứ của anh Là một tâm hồn nhạy cảm Sẽ có cảm giác tự tin như tôi Nụ cười như ánh mắt trời Che dấu trái tim dễ vỡ như thủy tinh Tôi hiểu sự thông cảm và quan tâm Mà anh khao khát Cũng nhìn thấy nỗi lo sợ bị tổn thương của anh Những đứa trẻ mồ côi có lẽ đều như thế Luôn muốn xấu tất cả Nỗi đau khổ dù lên đến đâu cũng giấu kín đến giữa nát trong lòng Không thích thổ lộ với ai Tôi khao khát có một người để gửi gắm tình cảm Lại lo sợ mình thật lòng trao cười Người ta lại thờ ơ Sau hôm đó, quan hệ của chúng tôi có bước tiến triển lớn Đã đến giai đoạn nhìn thấy nhau là cười Thỉnh thoảng còn vẫy tay chào nhau Trong nhật ký của tôi, ngày nào cũng có một đoạn dài viết về từ hay vô cùng êm tai đó Một hồn trên xe buýt, tiếng hét của cô gái phía sau làm tôi chú ý. Này, nói mau, các cậu đánh Trần Lăng phải không? Đúng, hắn quá kiêu, dám coi thường anh trai tôi. Học giỏi thì có gì ghê cớm, không dạy hắn một bài học, hắn lại tưởng... Nói vớ vẩn, Trần Lăng không quen các người, tại sao lại đánh anh ta? Sống cô ta hình như rất tức giận. Xót phải không? Xót cũng chẳng ăn thua, Trần Lăng không thích cậu. Tôi nói thích anh ta hồi nào, vừa rồi cậu nói vậy là có ý gì? Cho cậu biết cũng chẳng sao, tốt nhất là cậu thôi đi, Trần Lăng thích Diêu Băng Vũ rồi. với vẩn, không tin thì thủy cậu, nói thật, Trần Lăng bị đánh là do anh ta khiêu chiến, lại không biết lượng sức, dám yêu cầu anh trai tôi tránh xa Diêu Băng Vũ. Những lời sau tôi không nghe lọt, hôm đó Trần Lăng bị đánh là do tôi, trong đầu tôi bỗng hiện lên ánh mắt kiên cường, giọng nói bướng bỉnh. Không biết Thì ra bọn họ đánh nhau hôm đó Không phải là ngẫu nhiên Mà là vì Trần Lăng muốn giúp tôi Anh làm vậy là do chúng tôi quen nhau từ nhỏ Hay là do nguyên nhân nào khác Bất luận là nguyên nhân gì Tôi nghĩ Ít nhất tôi nên cảm ơn anh chương 10 Ký ức ngọt ngào Hôm sau tan học Tôi loanh quanh gần một tiếng đồng hồ ở hành lang Lưỡng lượng mãi Cuối cùng lấy hết can đảm bước vào lớp của Trần Lăng Trong lớp không có ai, chỉ có mình Trần Lăng đang ngồi làm toán. Anh không biết tôi vào, hàm răng trắng đều tăm tắp, cắn đuôi bút máy, cặp mày dài thanh tú hơi nhăn nhăn, đâm chiêu suy nghĩ. Nhìn ánh nắng hè chiếu lên làn da sáng mịn của anh, lòng tôi bỗng nổi sóng. Ngư ngẩn một hồi tôi mới nghĩ ra mục đích tới đây, cổ khô sát khẽ gọi. Trần Lăng Cạch chiếc bút máy đột nhiên rơi xuống bàn, lăn mấy phòng. còn anh dững sờ nhìn tôi lâu như một thế kỷ. có lẽ đầu óc anh vẫn chưa thoát khỏi những con toán hóc búa để trở về hiện tại. tôi nghĩ như vậy. tôi lúng túng đưa tay ra, trên đó có một món quà mà lớp giấy bọc đã bị tôi vò nhau, chia trước mặt anh. chuyện lần trước, cảm ơn anh. nghe câu nói không đầu không cuối của tôi, khuôn mặt vừa khôi phục ý thức của anh lại trở về ngơ ngác. Nhìn vẻ ngơ ngác đó, tôi chợt nhận ra mình thật buồn cười, xấu hổ không biết chui vào đâu. Rõ ràng là món quà rất nhẹ, sao cầm trên tay lại như nặng ngàn cân. Tôi muốn rụt lại, nhưng anh đã chia tay ra đón. Đúng lúc đang lúng túng, ngoài cửa bỗng, có giọng con trai vọng vào. "trần lăng, đi đá bóng thôi. Tôi giật mình, món quà rơi xuống đất, tiếng vỡ ròn tan chuyển vào mọi ngóc ngách trong lòng tôi. Đó là một trái tim bằng thủy tinh Tôi muốn anh đón nhận trái tim này Và trân trọng trái tim trong nắng Và trong suốt đó Nhưng cuối cùng Nó dễ vỡ hơn tôi tưởng Tiếng cười của bọn con trai rộ lên sau lưng Những giọt nước mắt tuổi hổ bỗng trào ra Lúc đó Ý nghĩa duy nhất của tôi là lập tức Chạy thật nhanh ra khỏi đây Không bao giờ nhìn lại khuôn mặt ấy nữa Tôi vừa quay người Thì nghe thấy Trần Lăng gọi Dư băng vũ Tôi dừng chân ngoái đầu, thấy anh ta vẫn đang chia tay ra. Anh lúng túng nhìn tôi, nhìn đám bạn xung quanh, há miệng hồi lâu vẫn không nói được. Cuối cùng cúi xuống nhặt món quà trên đất lên, nói một câu vô hại. Cảm ơn. Tiếng cười càng trói tay, những khuôn mặt biến dạng trước mắt tôi, giấc mơ đẹp của tôi tan nát trong giây khắc đó. Sáng hôm sau ngủ dậy, tôi nghĩ ra một vạn lý do để nghỉ học, nhưng không có lý do nào khả dĩ, cuối cùng đành phải đến trường. Tôi biết, những tin đường thường lan rất nhanh, nhưng không ngờ nó lại nhanh đến thế. Vừa tới trường, đã thấy mấy cô nữ sinh chỉ trọ về phía tôi, còn mấy đứa con trai che miệng cười khi tôi đi qua. Suốt cả ngày hôm đó, bên tai tôi lúc nào cũng vang vẳng những tiếng cười nhạo. Trước mắt chập chờn những khuôn mặt khinh thường, tôi như nhìn thấy lòng tự trọng của mình bị người ta xé vụn, dẫm đạp dưới chân. Cuối cùng cũng đến giờ tan học, trung báo vừa vang tôi đã lao ra cổng trường, muốn tránh xa trốn thị phi này. Đáng tiếc tôi chạy chưa đủ nhanh, vẫn nghe thính hai chữ thầm thỉ sau lưng. Chính nó, con bé đã tỏ tình với Trần Lăng. Đúng rồi, nghe nói Trần Lăng không thèm nhìn, ném ngay món quà xuống đất. Sống lưng tôi trợt lạnh, mồ hôi túa ra. Tôi chỉ muốn cảm ơn anh, tặng chút quà thì có gì sai. Chỉ vì lúc đó tôi quá vội, không kịp nói mà thôi. Nghe tiếng cười hì hẻ của hai nữ sinh, Nước mắt tôi lại nhòe mi Nếu thời gian mà quay trở lại Thì tôi biết bao Tôi thả thầm yêu Trần Lăng Còn hơn ngốc ngách mơ tưởng viện vông Mặt đầy nước mắt Tôi đi nhanh qua đám người Tôi muốn rời khỏi ngôi trường này Muốn thoát khỏi ngày ác mộng này Vĩnh viễn không trở lại Vì mắt nhòe nước không nhìn rõ Tôi pha phải ngực một người nào đó Tôi vốn rất cao Vậy mà chỉ chạm ngực anh ta Tôi vội lau nước mắt ngước nhìn Tôi bắt gặp một đôi mắt rất sáng có phải thời gian dừng lại tại sao mọi thứ quanh tôi lại đóng khung ngay cánh tay anh quàng lên vai tôi cũng bất động nhưng rõ ràng tôi có thể cử động tôi trước mắt nhìn anh qua đôi mắt nhập nhòa em... em không sao chứ cuối cùng anh cũng chịu lên tiếng những ngón tay ấm áp đưa lên lau nước mắt cho tôi sau đó tôi mới phát hiện bà ánh mắt phấn kích đang đổ rồn về phía chúng tôi như đang xem một màn kịch hay vậy Để ngày mai không trở thành chủ đề đàm tiếu, tôi quyết định rời xa anh càng xa càng tốt. Không sao. Tôi buột miệng đẩy anh ra, bước tiếp về phía cổng trường. Diêu băng vũ. Gọi to thế làm gì không biết. Tôi hơi chóng mặt, anh nắng hôm nay đặc biệt trói trang. Vừa tan học, xuân trường đông nghịt, anh gọi to vậy có dễ cả trường nghe thấy. Tôi không dám dừng lại, vẫn lao nhanh về phía trước. Cảm ơn em về món quà hôm qua. Anh nghĩ rất lâu, mãi không biết chọn quà gì cho em, nên định đưa em đến một nơi được không? Tôi nuốt nước miếng, ngoảnh lại gắng mỉm cười. Không cần khách sáo Anh nói thật, ngày mai sau khi tan học, anh đợi em ở đây. Ôi, gay rồi, lẽ nào anh ấy thủ mình? Tôi không hiểu lầm, nhưng không có nghĩa những bạn khác không hiểu lầm chúng tôi đang hẹn hò. Cuối cùng cũng qua một ngày dài lê thê, Hôm nay có lẽ còn khó chịu hơn cả hôm qua. Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn cánh cổng trường màu đỏ thẫn. Tôi không ngốc đến nỗi đứng ở cổng trường, tự biến mình thành trò cười cho học sinh cả trường. Nhưng Trần Lăng không hề để ý tới những ánh mắt xung quanh, anh diện sơ mi trắng, quần bò xanh nhạt, đứng đợi ở cổng trường trước mắt mọi người. Tôi lặng lẽ nhìn anh qua cửa sổ, ánh mắt vàng động trên người anh, trong khoảnh khắc biến thành vĩnh hằng. Về sau, cảnh tượng đó luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, trở thành ký ức không thể quên suốt 10 năm. Hôm đó Trần Lăng đưa tôi đến một tiệm mì, tôi chưa bao giờ được ăn món mì bò ngon đến thế. Ăn xong tôi mệnh dạn hỏi. Vì sao anh đánh nhau với bọn chúng? Bàn tay cầm đũa của anh hơi run, anh trầm ngâm một lúc rồi nói. Anh đưa em đến một nơi. Cô nhi viện này gần giống như cô nhi viện trong ký ức mập mờ của tôi, hàng giờ sát huyền ỉ Những chiếc xích đu lọc cọc Những chiếc cầu bập bành không quay được nữa Chúng tôi ngồi ở hai đầu bập bành trần lăng kể tôi nghe một câu chuyện rất cảm động Vào một ngày mưa Mẹ của một bé trai 7 tuổi đã chết trong bệnh viện Người ta chùm chiếc khăn trắng lên mặt bà Cậu bé rất sợ Nhưng lại nghe tiếng mẹ vắng bên tay Còn là đàn ông Là đàn ông thì phải mạnh mẽ Dù đối diện với cái chết cũng không được lùi bước Ngày hôm sau Cậu bé được đưa đến cô nhi viện Nhìn những khuôn mặt lạ lẫm Cậu sợ đến run người Nhưng không dám lùi một bước Lúc đó một nụ cười rất đẹp xuất hiện trước mặt cậu Khuôn mặt cô bé giống như chiếc bánh gato Phủ kem tươi thơm phức Khiến cậu đang đói cồn cào Chỉ muốn cắn một miếng Một phụ nữ luống cuống Nói gì với cô bé Vậy là cô bé đi đến bên cậu bé Kiễn chân hôn vào má cậu Nụ cười vô cùng ngây thơ Anh à đừng sợ Cô bé dắt tay anh nói Chúng ta đi ăn cơm Tay cô rất nhỏ, rất mềm, cũng rất ấm Đó là những thứ tuyệt diệu nhất mà cậu bé có thể chạm tới trong cuộc đời đứa trẻ mồ côi Năm tháng qua đi, cậu che chở cho cô bé lớn dần Vì cô bé mà học muộn một năm Cô bé vì cậu đi học sớm một năm Cùng bàn, cùng lớp, cùng nắm tay nhau đi học Nắm tay nhau ra về, cùng ăn cơm, cùng học bài Mùa xuân năm đó, cậu bé thấy một ông bố ôm đứa con đang ngủ xe trong lòng đi qua trước mặt mình. Hai tay cậu nắm chặt hàng rào sắt, ngơ ngẩn nhìn theo, cho tới khi bóng họ khuất hẳn. Cô bé ngồi xuống bên cạnh hỏi nhỏ. Anh nhớ bố à? Không, không nhớ chút nào. Em cũng không nhớ, vì em chưa bao giờ gặp bố mẹ. Nếu cô bé nói vậy mà mắt không hề ướt, thì có lẽ cậu bé sẽ tin đúng là cô không nhớ. Cũng giống như cậu, tin rằng mình không hề nhớ bố. Cô bé nhuyền cười, lấy tay lau nước mắt cho cậu hỏi. Sau này lớn lên, anh thích làm gì? Làm đàn ông, mẹ anh nói muốn anh làm một người đàn ông đàng hoàng. Cậu còn nhớ, có lần cậu nói với mẹ, mơ ước của cậu là trở thành nhà khoa học. Mẹ bảo, làm gì không quan trọng, quan trọng nhất là phải làm một người đàn ông đàng hoàng, không nhu nhược và bất tài như bố con. Cô bé nghĩ rất lâu, bỗng lại cười Băng Nhi sẽ là một phụ nữ Tiếng cười đó giống như tiếng đàn Làm rung dây lòng cậu bé Cậu muốn đem cả thế giới đến cho cô Để cô được cười sung sướng như thế Cái ngày người ta nhận nuôi cô Trời mưa rất to Cậu nắm chặt tay người phụ trách cô Nhi Viện cầu xin ông đừng để người ta đưa cô bé đi Cô bé chạy lại Lau những giọt nước mắt Hỏa lẫn nước mưa trên má cậu Anh! Anh đừng quên em. Không, không đâu, anh sẽ không bao giờ quên băng nhi. Cậu nắm chặt tay cô bé. Nhưng cậu quên một điều, một cô bé 7 tuổi sẽ quên rất nhiều chuyện. Về sau khi cậu thi vào trường sơ chung của thành phố, bất ngờ gặp lại cô bé ở đó. Cô trở nên vô cùng xinh đẹp, mái tóc ngang lưng đen mượt cũng bộ đồng phục học sinh. Nhưng khi cô mặc trên người, nó có vẻ đặc biệt khác lạ Bóng sáng cô nhìn từ sau lưng Là hình ảnh cậu suốt đời không quên Hàng ngày cậu chăm chỉ đi học Luyện chơi bóng rổ Cậu muốn mặt nào cũng thật xuất sắc Bởi hy vọng có một ngày sẽ được cô chú ý Nghe xong câu chuyện Nước mắt đã đầm đìa trên mặt tôi Ký ức mơ hồ của tôi trở nên rõ ràng Bởi cái từ anh đó Tôi chạy lại Nắm tay Trần Lăng nói Anh, không phải em quên Chỉ là em không nhớ ra tên của anh thôi Không sao, anh sẽ không quên em Không để ai bắt nạt em suýt nữa tôi buồn miệng nói Vậy anh có thích em không? Cái bé lẽn của tuổi mới lớn Khiến tôi không thể hỏi câu đó Về nhà nghĩ lại Tôi cảm thấy cứ cho là anh thích mình Thế thì sao nào? Chúng tôi vẫn chỉ là trẻ con Tình yêu tuổi 15 có bao nhiêu phần chân thực Cho dù bắt đầu, cho dù ngọt ngào Tương lai ai dám chắc Trần Lăng vốn thông minh Chắc chắn hiểu rõ điều này Nên anh im lặng Đến ngày đăng ký thi vào cao trung Tôi thẫn thờ nhìn bảng đăng ký Nó giống như một bức thư tuyệt tình Cắt đất kỳ vọng cuối cùng của tôi với Trần Lăng Tôi đương nhiên muốn thi cùng trường với anh Nhưng anh nhất định sẽ đăng ký vào trường số 1 Còn tôi, có đăng ký cũng vô ích Không thể thi đỗ Cho nên tôi đăng ký vào trường số 10 Rồi đem nộp Tôi thật ngốc, rõ ràng biết là chuyện không thể Nhưng vẫn ôm hy vọng Vẫn cố gắng một cách vô ích Bây giờ hãy để tất cả kết thúc, có niềm vui thầm kín trong lòng cũng tuyệt lắm rồi. Lúc tôi tan học, tôi đang xếp sách phở, bỗng nana phấn khởi xông vào lớp tôi, bất chấp lúc đó xung quanh có bao nhiêu người, cô hét lên. Bằng Vũ, có biết Trần Lăng đăng ký thi trường nào không? Trường số 1 Tôi không cần nghĩ, con ngốc cũng biết điều đó. Không phải là trường số 10, tôi đã nhìn thấy trên bảng đăng ký, xem ra rất có thể chúng mình lại được học cùng trường với anh ấy. Tôi vô cùng sừng sốt. Trường số 10, thành tích đứng đầu toàn trường luôn thuộc về anh, đỗ vào trường số 1 là chuyện trong tầm tay, tại sao anh lại chọn trường số 10?